Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 120 Ta Lão Bà của Cố Niệm Thâm Cần Nghe được tên của Lâm Ý Thiển Hạ Vân Vân bĩu môi một cái A Trước thấy được Nàng cũng bởi vì ngươi cùng Tô Đan Sở Căng Đan mắc Tô Đan kia mà Nghe vậy, cố niệm thâm ánh mắt sáng lên, ngươi nói cái gì? Thanh âm hắn bỗng nhiên cao hết mấy cái sơ bơ. Trong giọng nói mơ hồ có thể cảm giác được vẻ kích động, hạ vân vân cho là hắn là sinh khí lâm ý thiện mắng tô đan, bắt đầu thêm dầu thêm mỡ, nàng mắng tô đan không biết xấu hổ, tô đan thật sự là hiền lành, chẳng những không tức giận còn đáp ứng giúp bọn hắn lâm thị đại ngôn. Bất quá ta cảm thấy Lâm Ý thiền vẫn là không bỏ được đại tiểu thư cái giá, còn theo chúng ta nói khoác nàng mời na hoa cho bọn họ đại ngôn, không cần thiết tô đan. Nàng không cố kỷ chút nào ở trước mặt cố niệm thâm châm chọc Lâm Ý thiền cần gì chứ, tô đan nhìn ở trên của ngươi mặt mũi giúp nàng, nàng còn phải tiến thêm. Cố niệm thâm nghe không nổi nữa. Lạnh rên một tiếng cắt rứt lời của Hạ Vân Vân thanh âm, ta lão bà của cố niệm thâm yêu cầu ai cho mặt mũi. Câu này hận phách lối lại bá khí. Đem Hạ Vân Vân dọa sợ, sưởng sốt hồi lâu đều không phản ứng kịp. Trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, kinh ngạc cố niệm thâm lại che chở lâm ý thiện. Cố niệm thâm không có lại để ý tới Hạ Vân Vân bước chân tiếp tục hướng ngoài cửa đi, vừa vặn tề thiếu đông tới rồi. Tổng giám đốc tìm đến lão bản nương rồi sao? Cố niệm thâm không có trở về hắn thả chậm bước chân, hai tay cho vào tại trong túi quần, vừa đi, một bên cuối đầu như có điều suy nghĩ cái gì? Đây là thế nào? Mới vừa rồi gọi điện thoại cho hắn còn gấp tung tích của bà chủ, vào lúc này làm sao đột nhiên giống như là bị quất hồn một dạng. Đặc trở tề ở một bên lại cuống cuồng vừa tò mò. Cú niệm thâm đột nhiên ngẩng đầu lên gheo hắn tề thiếu đông. Thế nào? Một nữ nhân? Cú niệm thâm lại nói một nửa, lại dừng lại. Trong lòng tề thiếu đông âm thầm lườm một cái trên mặt cười hơi nói. Bốt, ngươi có thể trực tiếp dùng bà chủ tới ví dụ, như vậy sẽ không lượn quanh miệng. Bị xem thấu tâm tư, cố niệm thâm ra vẻ phiền não rời đi đề tài, đem những thứ kia viết linh tinh loạn chế tạo sở căng đan truyền thông toàn bộ điều kiện ra tòa, phát một phần thanh minh đi ra ngoài, sau đó cách nào trang web thả ta sở căng đan, liền trực tiếp trên tòa án thấy. Tề thiếu đông lập tức gật đầu, ta biết rồi, lập tức đi làm. Đây là muốn tự mình làm bà chủ làm cỏ. Nhưng hắn dám đánh cuộc. Hắn đến trước mặt bà chủ vẫn sẽ rất có niềm tin ngạo kiều. Cố niềm thâm đi một chút ngừng lại, thuận thế hướng bên cạnh trên tường dựa vào một chút. Một cái tay nâng lính, một cái cánh tay cùi trỏ, cái tay kia nâng quai hàm, cao mày quấn huyết một hồi lâu. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên dùng giọng ra lệnh đối với tề thiếu đông nói. Ngươi gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng ở đâu? Tề thiếu đông, lão bà của mình... Dựa vào cái gì để cho hắn gọi điện thoại Nhưng hắn vẫn là đến đánh Không có biện pháp Ai bảo bắt người tay ngắn đây Tề thiếu đông bất đắc dĩ Lấy điện thoại di động ra Cởi ra màn hình Cố niệm thâm dướng cổ lên Trong mắt lén lén liếc điện thoại của hắn màn hình Nhìn lấy tề thiếu đông Tìm được số của lâm ý thiển thông qua đi Hắn chống cầm tay thiếu chút nữa Không nhìn được đưa ra quý hiếm máy Bà chủ ngươi ở đâu đây Nhận. Cố niệm thâm trợn mắt, ảo não cực kỳ. Nữ nhân ngu xuẩn lại cố ý không tiếp điện thoại hắn, tiếp trợ lý hắn, điện thoại đều không nhận điện thoại của hắn. Ô nha, tốt đẹp. Không biết lâm ý thiện nói với tề thiếu đông cái gì, chỉ thấy tề thiếu đông gật đầu nha nha hai tiếng bên cúp điện thoại. Cố niệm thâm thả tay xuống, bước chân sút ruột hướng trước mặt tề thiếu đông đến gần một bước, nàng ở nơi nào. Ta thâm thâm hộ thê cuồng ma thời điểm vẫn là rất đẹp trai có hay không? Ta tận lực trở lại dạng sáng đổi mới, hôm nay bốn ngàn càng xong rồi, đi viết dạng sáng cảm ơn mọi người đối với sinh nhật của ta chúc phúc. Hy vọng các ngươi đem phiếu phiếu cho ta, viết nhiều nhắn lại, sống lâu nhảy, chụt chụt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 121. Lại bị phụ tá của mình làm, tề thiếu đông nói. Bà chủ nói nàng có chút không thoải mái, đang nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một hồi, nàng một hồi chính mình đến tìm ngươi. Nói lấy hắn nhìn một chút phản ứng của cố niệm thâm, sau đó lại đau lòng than thở, ai nhất định là bị tô tiểu thư kích thích thương tâm. Hắn cái này trợ công làm được mức này có phải hay không là nên cho hắn phí ra công rồi hả? Kích thích thương tâm. Là như vậy phải không? Cố niệm thâm chân lại lui về phía sau hai bước tựa vào trên tường, một cái tay rất tự nhiên nâng lên nâng quai hàm. Suy nghĩ sâu xa. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy lâm ý thiện không có lý do để ý hắn cùng tô đan sờ căng đan, hắn đưa ánh mắt lại nhìn về phía tề thiếu đông. Nàng vì sao lại thương tâm? Nàng lại không thích hắn. Tề Thiếu Đông rất không nói gì, tình thương này là nhiều lắm thấp. Cũng không biết muốn làm sao nói với hắn, dứt khoát cùng hắn ví dụ, cũng kỳ như bà chủ nếu là ở bên ngoài cùng nam nhân khác có cái gì sợ căng đan, ngươi có tức giận hay không gen. Cố niệm thâm sầm mặt lại, ai dám. Bá đạo u việt khí tức để cho Tề Thiếu Đông vô hấp đông lại một cái. Hắn vội vàng giải thích, "Bốt đừng kích động, ta nói là nếu như." Cố Niệm Thâm chống cằm tay nhích lên ngón út, tô môi như có điều suy nghĩ hỏi, "Nếu như không là ta thích cũng sẽ ở ý sao?" Tề Thiếu Đông cảm giác chính mình muốn điên rồi, "Chúng ta không nói trước có thích hay không đi, liền hướng về phía bà chủ chịu ăn ngươi ăn qua bánh bao, liền chứng minh bà chủ không ghét ngươi." Cố Niệm Thâm cau mày nhìn lấy hắn. Làm sao ngươi biết nàng ăn ta ăn qua bánh bao Tề thiếu đông Hắn sợ là cách đó tự lừa dối mình người đời sau Thật cho là hắn cái kia ngây thơ lời nói dối Có thể lừa gạt được tình thương cao người sao Nhưng hắn vẫn không thể nhổ nước bọt Chỉ có thể khiêm tốn ta đoán Tề thiếu đông cười ngây ngô gật đầu một cái Chính tốt điện thoại di động xeo Hắn cúi đầu liếc nhìn tên người gọi đến nhấc lên tinh thần bản năng phản ứng Bốt bạn gái của ta điện thoại. Cùng cú niệm thâm lên tiếng chào hỏi, hắn quay lưng lại nghe điện thoại. Bảo bối ta bên này còn không có làm xong, ngươi đợi thêm ta một hồi nha. Ngoan ngoãn. Ừ được, chụt chụt. Cú niệm thâm. Nghe tề thiếu đông cùng điện thoại của bạn gái nội dung, cú niệm thâm nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng trong lòng lại kêu mẹ nhà nó. Hắn lại chính mình bị trợ lý trước mặt giải thức ăn cho chó rồi. Không phải là trợ lý cùng bí thư nhìn ông chủ cùng bà chủ giải thức ăn cho chó sao? Hắn đây cũng tính là tổng giám đốc giới một dòng nước trong rồi đi. Bốt, nếu như không có chuyện gì nói, ta trước hết tan việc, bạn gái của ta chờ ta ở bên ngoài. Tề thiếu đông cút điện thoại, xoay người một mặt lấy lòng cười nhìn cố niệm thâm, ngươi có chuyện gọi điện thoại cho ta. Hắn không phải cố ý nói, lúc này nghe vào trong lỗ tai của cố niệm thâm đều là tại đẹp đẽ tình yêu, cố niệm thâm sầm mặt lại tức giận trở về hắn, mau cút. Biến, hắn lập tức cút ngay. Tề thiếu đông gật đầu một cái, lập tức xoay người, đi mấy bước suy nghĩ một chút lại dừng lại, quay đầu nhìn cố niệm thâm nói. Nữ nhân thật ra thì rất dễ dụ, ngài cũng đừng quá lo lắng, nói điểm lời dễ nghe, hợp ý. Vì cái này ngạo kiều ông chủ, hắn thật sự là làm bể nát tâm. Nói lời dễ nghe, hợp ý. Cố niệm thâm đem tề thiếu đông mà nói ở trong đầu lặp đi lặp lại lọc, lặp đi lặp lại nghiên cứu. Rốt cuộc, hạ quyết tâm. Hắn từ trong túi móc điện thoại di động ra, gọi đến một cái mã số, dẫn ta đi gặp Na Hoa. Bởi vì mang mặt nạ, cho nên không cần trang điểm. Lâm ý thiện mỗi lần lên đài nếu so với cách khác minh tinh tỉnh rất nhiều thời gian, bình thường nàng đều là trực tiếp đeo lên mặt nạ để cho thợ trang điểm cùng phục trang sư cho nàng hóa trang. Xin lỗi quả thực quá khốn, phải nói ngủ ngon rồi, ba chương ban ngày viết. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 122 Kết quả chính là bị toàn bộ vòng Người phụ trách trang phục cùng thợ trang điểm Tất cả đều là chính nàng đoàn đội Tất cả đều là ít nhất sẽ hai nước ngôn ngữ tiếng Anh cùng tiếng Trung Nàng nơi nào có hoạt động bọn họ liền theo tới cái nào Ngồi ngay ngắn ở trước gương Nàng một đôi mang màu xanh đậm đẹp đẽ đôi mắt ánh mắt Nhìn thẳng trong gương chính mình Chiếu lấp lánh mặt mèo mặt nạ, lập tức đem nàng dẫn vào một thân phận khác, khác một thế giới thần bí. Tiểu yêu cái kế tiếp chính là ngươi rồi, ngươi có thể chuẩn bị rồi. Tướng mạo đẹp trai nam trợ lý nhận được điện thoại tiến tới bên cạnh Lâm Ý Thiển, nhẹ dòng báo cáo. Lâm Ý Thiển gật đầu một cái, hai tay viền tay viền cái ghế, lười biếng đứng lên chuẩn bị thay quần áo. Bỗng nhiên cách vách truyền tới âm thanh đập đồ ba Một tiếng, không biết là cái gì rớt bể. Đột nhiên xuất hiện, lâm ý thiền kinh ngạc một chút, động tác dừng lại gò má nhìn lấy trợ lý hỏi. Cách vách đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý trả lời. Hình như là một vị nữ hoàng điện ảnh cấp người mẫu bởi vì tạm thời bị đổi lên đài tác phẩm cho nên cử tuyệt lên đài. Nghe vậy. Lâm Ý Thiển đưa tay cầm lên trên cổ mang màu lam nhạt kim cương dây chuyền, nàng nghĩ đeo là cái này sao? Chắc chắc ròng. Hỏi xong bờ môi nàng dần dần khơi màu một cái lãnh khốc lại rảo hoạt đường cong. Vâng cá voi xanh là ly mười chu niên chế tạo, là trận này tú áp trục tác phẩm, trước định chính là vì kia tô ảnh sau. Trợ lý nói xong cẩn thận nhìn một chút miêu yêu dưới mặt nạ cặp kia xanh đậm sắc đôi mắt. Giống như là mấy ngàn mét đáy biển sâu Để cho người không nhìn ra tâm tình Hắn liên tục không ngừng rú xuống mi mắt Không dám nhìn nữa Bên cạnh miêu yêu nhân viên làm việc trừ bạch sắc Còn lại hoàn toàn chính là ông chủ cùng nhân viên quan hệ Cho dù là ở bên cạnh nàng rất nhiều năm Đều vẫn là cùng phen một dạng Đối với cuộc sống riêng tư của nàng không biết gì cả Bao gồm tướng mạo Nàng giống như một mê một dạng tại quốc tế giới âm nhạc đỉnh phong Cũng chính là thần bí như vậy cảm giác Ở trong lòng mọi người dựng lên uy nghiêm Cảm thấy nàng cao không thể chạm trừ công tác Không dám có một chút vượt qua Đã từng cũng không phải là không có người thử nghiệm qua Nhưng thử kết quả chính là bị toàn bộ vòng đuổi ra khỏi Không người nào dám lại dùng Nghe xong trợ lý trả lời Lâm ý thiển khóe miệng lại khẽ sơ lên, một vệt châm chọc tại trong con ngươi của nàng tà tư tách ra. Đi xem một chút. Nàng lười biếng nói một tiếng, bước chân hướng bên ngoài đi. Lên đài quần áo vẫn không thay đổi, nàng trên người mặc là chu chế quần áo ngủ, bạch sắc ôm tay áo cùng quần dài. Nếu như không thể dựa theo hợp đồng tiến hành, như thế chúng ta cũng chỉ có trên tòa án thấy. Lâm ý thiện bước chân mới vừa tới cửa. Tô Đan vừa vặn cũng theo cách vách trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Tô Đan còn ăn mặt mới vừa rồi bọn họ gặp mặt thời điểm mặc lễ phục màu đen, một đám người đi theo nàng đi ra. Một người trung niên ngoại quốc nam nhân kéo lấy cánh tay của Tô Đan, một mặt ái náy cùng với nàng nói gì, nàng một chút mặt mũi không cho tức giận bỏ rơi nam nhân kia tay trừ cá voi xanh ta sẽ không lên đài, hủy hẹn chính là bọn ngươi. Nàng một bên trợ lý cũng rất tức giận, ưu việt cùng ly đám kia ngoại quốc người phụ trách giao thiệp chuyện này là các ngươi ly làm không có phúc hậu, làm công ty chúng ta là dễ khi dễ phải không. Đại khái là thời gian đến chờ lấy người mấu lên đài, một nhóm người vây quanh tô đan nói xin lỗi. Nhưng tô đan hai tay ôm ngực, ngạo kiều thái độ, không cho mảy may chỗ thương lượng. Lâm ý thiển lười biến tựa vào trên không cửa nhìn một hồi. Ngoát ngoát môi trong mắt đồng nghiệp thoáng qua một vệp rào hoạt. Sau đó thẳng người nhấc chân hướng bên kia đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Rốt cuộc ai là tiền bối. Nhân vật mạnh mẽ cảm giác. Thế cho nên mới vừa bước mở một bước liền có người phát hiện nàng, mèo, miêu yêu. Đám kia vây quanh tô đan người ánh mắt rối rít nhìn về phía mang mặt mèo mặt nạ lâm ý thiển, một đầu mái tóc dài màu vàng ấm thật cao cuộn lại, hai bên nhỏ vụn lưu hải tăng thêm một tia hoạt bát cảm giác. Trên người quần áo ngủ tùng tùng khoa khoa treo trên người, lại cho người không nói ra được lười biến quyến rũ. Trên cổ màu lam nhạt kim cương dây chuyền bị nàng da thịt trắng nõn sấn phá lệ trong sáng, chủ chui dây chuyền cạnh hai cái tiểu chui vừa vặn rán vào nàng hai bên xương quai xanh theo nàng đi bộ phạm vi, lói lên bất đồng tầng thứ quang. Tại chỗ đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy miêu Yêu tự mình từng cái trợn to hai mắt, không thể tin được miêu Yêu thật sự đã đứng ở trước mặt bọn họ. Lâm Ý Thiển đi tới mới vừa rồi bị Tô Đan bỏ rơi tay ngoại quốc trước mặt nam nhân, mỉm cười chào hỏi, xem đi. Mở miệng trong nháy mắt đó, mọi người mới tin vào hai mắt của mình, đây là Miêu yêu tự mình. Âm thanh như tên. Trời ạ, thật sự là Miêu yêu tự mình sao? Thật là cao tốt gầy, ánh mắt thật là đẹp. Bên cạnh Tô Đan Hạ vân vân trợn mắt nhìn Lâm Ý Thiển kích động cặp mắt mạo tinh tinh. Nghiếm nhiên một cái tiểu mê muội nhìn thần tượng ánh mắt sùng bái. Lâm ý tiện ánh mắt nhàn nhạt từ trên người nàng liếc mắt một cái, sau đó trở về lại trên mặt Sandy, Sandy không giới thiệu cho ta một cái mấy vị này sao? Sandy liên tục không ngừng cùng với nàng giới thiệu, đây là mới vừa bắt lại bách mị thượng nữ hoàng điện ảnh Tô Đan. Sợ Lâm Ý Thiển không biết bách mì thường đi giới thiệu xong lại cắn kẽ bổ sung một câu chính là cách kia bộ khoảng chừng Trung Quốc quốc nội phòng bán vé liền qua 2 tỷ phong hỏa được nhân vật nữ chính. Trong mắt của Lâm Ý Thiển lộ ra kinh ngạc, 2 tỷ phòng bán vé đều đuổi lên ta 100 lần lần hoạt động lệ phí ra sân rồi. Nghe vậy trừ đi cùng miêu Yêu nhân viên làm việc, không có một không cảm thấy thổn thức. Đều biết miêu yêu lệ phí xa sân cao vượt qua bình thường, không nghĩ tới cao như vậy, lại hai chục triệu một lần. Tô đan bọn họ như vậy nữ hoàng điện ảnh cấp bậc, nhiều nhất cũng mới năm triệu, cái kia cách hai chục triệu đây không phải là gấp đôi gấp đôi, là gấp bốn năm lần. Vẫn là cao nhất thời điểm. Vấn đề như vậy tới rồi, nàng hòa âm thủ lao cùng với quảng cáo đại ngôn phí là bao nhiêu? Từng người trợn to hai mắt Trong mắt đều là kim tiền ký hiệu Hai tỷ quốc nội phòng bán vé Ở trong nước là thượng đẳng thành tích Hơn nữa Tô Đan tuổi rất trẻ Cái thành tích này lấy ra đi là rất nhiều Một đường minh tinh hâm mộ Mà đến trước mặt miêu yêu Cứ như vậy nhẹ bỗng một câu Một trăm lần lệ phí ra sân Trọng điểm không phải là hai tỷ Là nàng cao đến hai chục triệu Lệ phí ra sân quá đánh mặt của Tô Đan Cho nên lâm ý tiện lời này Giống như là bàn tay rút ra ở trên mặt tô đan đan Trong mắt của nàng thiêu đốt hừng hực lửa ven Tay âm thầm nắm quyền một cái Nhưng nàng cố gắng khống chế được tâm tình Khẽ mỉm cười tiếp lời của lâm ý thiện Ta một người mới tự nhiên không thể cùng miêu yêu tiền bối dựng lên Lâm ý tiền khiêm tốn lắc đầu tiền bối không dám nhận, bất quá ta 19 tuổi xuất đạo đến bây giờ cũng đích xác sắp có 5 năm rồi, nhưng ta tin tưởng ngươi tại cái vòng này nếu như có thời gian 5 năm nhất định sẽ trèo cao hơn ta. Chuyện này, biết Tô Đan người đều biết, Tô Đan coi như là tinh hai đời rồi, theo sơ trung liền bắt đầu diễn xuất. Mặc dù đại đa số đều là đóng vai, nhưng cũng coi là thật sớm tiếp xúc cái vòng này rồi, đến bây giờ không có 10 năm, cũng có 7-8 năm. Đây rốt cuộc ai là tiền bối. Trên mặt của Tô Đan nhìn không được rồi, sắc mặt đỏ đến bên tai. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124 miêu yêu liền là độc nhất vô nhị. Lúc này, một nhân viên làm việc thở hổn hển chạy tới thúc sụp sen đi trên đài một ca khúc đều đã hát xong rồi, lớn bốt bên kia rất tức giận. Nghe vậy. Sandy không lại khách khí với Tô Đan trực tiếp cho người đại diện nàng làm áp lực tạm thời đổi tác phẩm của các ngươi. Chúng ta thật xin lỗi, nhưng chúng ta chẳng qua là chót miệng cam kết sẽ để cho ngươi mang cá voi xanh cũng không phải là trên hợp đồng quy định. Nếu như các ngươi giữ vững muốn vì vậy cử tuyệt lên đài, chúng ta đây cũng không sợ trên tòa án thấy. Một lần un tồn đột nhiên trở mặt, Tô Đan cùng người đại diện nàng trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng tâm, nhất là mới vừa bị miêu yêu đánh cả mặt. Cho nên nàng vẫn là rất ngạo cốt ngước cằm một bộ tuyệt đối không thể thỏa hiệp bộ dáng Lâm Ý Thiển ra vẻ không xác định hỏi. Tô Tiểu Thư là bởi vì cá voi xanh mới không nguyện ý lên đài sao. Người đại diện Tô Đan so với Tô Đan còn không cam lòng trực tiếp đối với Lâm Ý Thiển hừ lạnh nói. Cá voi xanh vốn phải là chúng ta Tô Đan đeo. Là ngươi chẳng ngang một cước cướp đi. Lời còn chưa dứt, không đợi Lâm Ý Thiển trợ lý làm ra đáp lại. Xen đi cướp mở miệng trước bảo vệ Lâm Ý Thiển. Xin ngươi hãy tôn trọng một chút nói chuyện. Miêu yêu là chúng ta tổng giám đốc đặc biệt khách quý. Xen đi như vậy trần trụi đứng đổi để cho tô đan lại luồn một đoạn. Thỏa hiệp càng không có thể. Nàng vung tay chuẩn bị đi, Lâm Ý Thiển gọi nàng lại, tô tiểu thư. Tô Đan bước chân dừng lại, một đôi tay tức giận nắm quả đấm. Lâm Ý Thiển tập mắt vô tội nhìn lấy nàng, ta thật sự không biết. Kỹ thuật diễn xuất, nàng cũng có nha. Nàng giọng nói mang vẻ tràn đầy áy náy, bất quá không liên quan, ta cảm thấy làm là một cái tiền bối, vẫn là phải cho người mới cơ hội, đến ta mức độ này, mang như thế nào trong tác phẩm đài đã không có vấn đề rồi. Lâm Ý Thiển vừa nói một bên đem trên cổ dây chuyền lấy xuống Sau đó bước chân đi tới sau lưng của Tô Đan giơ hai tay lên đem dây chuyền vòng qua cổ của Tô Đan Động tác ôn nhu giúp nàng đeo lên Mọi người thấy vậy Tại đối với Miêu Yêu sùng bái lên Lại thêm một vẻ kính nể Đối với danh tiếng của nàng Đích xác là mang cái gì trong tác phẩm đại cũng không sao cả Miêu Yêu liền là độc nhất vô nhị nhãn hiệu nổi tiếng thế giới Nhưng người nào không muốn thêm gấm thêm hoa, nhưng nàng lại nguyện ý tháo xuống đóa hoa này đưa cho người mới cái này tam quan, nhân phẩm này. Tốt đến nổ tung. miêu yêu tiểu thư. Sandy rất kinh ngạc Lâm Ý Thiển cử động, muốn ngăn cản nàng. Có thể Lâm Ý Thiển đã cài nút dây chuyện nút thắt, lại tiếp tục tháo xuống bông tai cùng nhau giao cho người đại diện Tô Đan. Tô Đan không có cử tuyệt. Ngược lại tiếp nhận rất có lý chẳng sợ Dây chuyền cùng bông tai đều mang lên Nàng lạnh lùng đối với Lâm Ý Thiển nói Không phải là ngươi cho cơ hội của ta Mà là đây vốn chính là thuộc về ta Lâm Ý Thiển cong môi gật đầu Tô Tiểu Thư nghĩ như thế nào thoải mái liền nghĩ như thế nào Đang lúc mọi người đều tại kính Ba Lâm Ý Thiển khí độ thời điểm Vừa vặn đụng vào một màn này cố niệm thâm nhích miệng lên lướt qua một cách buồn cười Hắn nhìn lấy miêu yêu dưới mặt nạ cặp kia đôi mắt xanh đậm, sợ là hồ ly chuyển thế, mới có thể rào hoạt như thế. Cùng lâm ý thiện cách đó nữ nhân ngu xuẩn không kém cạnh rồi. Mọi người chỉ thấy nàng thu tô miêu hơn 300 ngàn bao, nghĩ tới chẳng qua là nàng tại cố gia không có địa vị không có giá trị, có thể ai có thể nghĩ tới nhìn hắn nhà cùng hắn cố niệm thâm danh tiếng ha khắc lão bà, đêm tân hôn vượt quá giới hạn tìm tiểu tam, mặc cho tiểu tam khi dễ vỡ cả, vân vân cảnh bá tên. Nàng biết tin tức vừa ra, vì chính mình, hắn cũng sẽ không lại đối với tô miêu muốn làm gì thì làm làm tiếp chuyện không để ý tới. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125 Ta kết hôn rồi, hơn nữa sợ vợ. Đẩy một cách như vậy tính, nữ nhân thật sự chính là cõi đời này sinh vật đáng sợ. Cố niệm thâm lắc đầu một cái, vốn là dự định quay đầu đi, hết lần này tới lần khác có người vào lúc này phát hiện hắn cố tổng. Nghe được Sandy kêu cố tổng, lâm ý thiện tâm cả kinh, toàn bộ thần kinh đều khẩn trương, liên tục không ngừng kiểm tra chính mình trang phục, nhìn có hay không lòi đuôi địa phương. Kiểm tra xong, nàng mới ngẩng đầu lên thuận theo Sandy ánh mắt của bọn họ nhìn lại, liếc mắt chống lại cố niệm thâm cặp kia thâm thuế đôi mắt. Nàng vẫn có chút cẩn thận hư, hai tay thật chặt nắm chặt ốm tay áo. Kêu cố niệm thâm chính là lần này hoạt động ly bên kia người phụ trách Sandy, hắn không có không nể mặt thu lại bước chân đối với Sandy gật đầu một cái. Sandy cười hơi nhanh hướng hắn cố tổng làm sao đến cách này hậu trường đến. Ta! Cố niệm thâm đang do dự muốn không nên nói thật đến tìm lão bà. Tô Đan nhiệt tình đi tới chào hỏi hắn cố tổng. Nũng miệu một tiếng, nghe được lâm ý thiển xương đều đã tê sần Nàng mắt liếc tô đan cười lạnh a nữ nhân Xem ra mới vừa rồi mặt còn đánh nhẹ Cố niệm thâm nhìn lấy tô đan nhíu mày một cái Không để ý đến Tô đan bước chân lại đến gần một chút Cười hỏi Cố tổng ngươi đến đây lúc nào Tô tiểu thư tự trọng Ta kết hôn rồi Hơn nữa sợ vợ Cố niệm thâm tỉ xà hạt chân Lui về sau một bước Lâm ý thiện Hắn sợ hãi cỏng lông bên trong. Nói dối liền bản nháp cũng không cần đánh. Nguyên lai like cái tên này ở bên ngoài đều là như vậy bắt nàng làm bia đỡ đạn, thật không biết xấu hổ. Cố niệm thâm mà nói cùng cử động để cho tô đan lưu túng không thôi, một cách nâng lên chuẩn bị cùng cố niệm thâm bắt tay tay không chỗ sắp đặt. Cuối cùng nắm chặt ngón tay, lưu túng thu hồi. Bầu không khí cũng là lưu túng tới cực điểm. Người đại diện Tô Đan vội vàng qua tới cấu trận, nhanh đi thay quần áo hóa trang đi, một hồi muốn lên đài rồi. Người đại diện mà nói cũng nhắc nhở sen đi, hắn vội vàng xoay người nhìn lấy Lâm Ý thiện nói. Cảm ơn miêu Yêu Tiểu Thư Đại Độ, ta đại biểu Ly vào lần này hoạt động toàn bộ nhân viên làm việc hướng miêu Yêu Tiểu Thư ngỏ ý cảm ơn. Rất chân thành đối với Lâm Ý thiện nói cảm ơn xong. Sau đó hắn làm mặt lạnh, nhìn về phía Tô Đan cùng người đại diện hắn, xin Tô Tiểu Thư phối hợp một chút miêu yêu bên này đem hai vị quần áo đổi. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển lập tức đối với một bên trợ lý nhỏ giọng phân phó nói. Màu xanh ra trời đi làm đi. Được. Trợ lý gật đầu, lập tức đi làm rồi. Thấy mọi người đều đưa vào trong công việc, cố niệm thâm một lần nữa nhấc chân chuẩn bị yên lặng mà đi. Lâm Ý thiện nhìn thấy hắn, ánh mắt lóe lên một đạo rào hoạt ánh sáng, câu môi ung dung mở miệng, cố tổng nhìn thấy ta không lên tiếng chào hỏi sao. Cố niệm thâm rất máy móc gật đầu, ngươi tốt. Liền biểu tình đều lười phải cho, hết sức ngạo mạn. Ha <cười> ha, trước đây không lâu xin nàng theo nàng uống rượu, ở trước mặt nàng một bộ bị thương chó sữa nhỏ bộ dáng, lúc này mới qua vài ngày nữa liền trở mặt không nhận người rồi. Khi đó thật nên lấy điện thoại di động đem hắn một màn kia làm bản sao. Trong lòng Lâm Ý Thiển âm thầm nhổ nước bọt cố niệm thâm âm thanh lại vang lên ta còn có việc. rất phía chính phủ lên tiếng chào hỏi hắn lập tức quay đầu rời đi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy bóng lưng của cố niệm thâm đáng yêu cười một tiếng cũng xoay người trở về phòng nghỉ ngơi đi thay quần áo. Tìm một vòng đều không tìm được Lâm Ý Thiển cố niệm thâm có chút vùa rủ. Về tới vị trí của hắn lên. Bên tay phải của hắn là mẹ ruột hắn tống thường văn nữ sĩ. Bên tay trái chỗ trống là Lâm ý thiền Thấy một mình hắn trở về tới rồi còn rũ đầu xuống tống thường văn nữ sĩ trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. A. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 126 Làm lão bà chính là tự do phóng khoáng như vậy tràn đầy châm trọc Chờ cố niệm thâm ngồi xuống, nàng lại hỏi Lão bà cùng người chạy Cố niệm thâm ưu nhã con môi để cho tống tổng thất vọng Nằm ở trên giường đây, phòng trừng sang năm ngươi liền có thể cháu trai dúng rồi Về nhà để cho đệ đệ của ngươi từ bỏ ý định đi nói xong ánh mắt của hắn lập tức theo Tống Thường Văn nữ sĩ trên người rời đi, hất cằm lên nhìn lấy tê trên đài. Lời của hắn thiếu chút nữa không đem hắn mẹ ruột cho nghẹn chết. Tống Thường Văn khẽ cắn răng, chiếu cố đến tình cảnh, nàng xít lại gần cố niệm thâm, hạ thấp giọng khiển trách hắn: ngươi lại vì Lâm Thị muốn cùng Thiên Tì kết thúc hiệp ước. Cố niệm thâm giang hai tay ra nhún nhún vai. Làm lão bản chính là tự do phóng khoáng như vậy, giống như ngươi có thể một câu nói liền để lâm thị sản phẩm hạ giá một dạng. Tống thường văn thiếu chút nữa không có tức ngất đi, nàng cắn răng cố niệm thâm ta nhìn ngươi là điên. Cố niệm thâm cắt đứt lời nói của nàng thanh âm, thư. Mẹ, nhìn tú. Hắn một ngón tay trước thở dài thư, sau đó lại chỉ trên đài. Hết một hồi lâu tây đài ánh đèn lại lần nữa sáng lên, ly sản phẩm bình luận viên lên đài, cầm lấy mic vô giới thiệu người mẫu cùng tác phẩm, tiếp theo đăng tràng chính là mọi người trông mong ngóng trông tiểu thiên hậu Miêu Yêu. Miêu Yêu mang đến cho chúng ta tác phẩm là đại biểu ngọt ngào màu hồng kẹo Ceyi. Nghe được ra sân là Miêu Yêu, dưới đài có người không nhịn được hoan hô lên. Ngay sau đó, giữa đài sáng lên nghệ thuật ánh đèn khí màu trắng sương mù từ dưới lên trên lan tràn trong sương mù bóng người của một cái nữ nhân như ảnh như hiện màu đen váy đuôi cá mỗi một tấm vải vóc đều dán chặt thân thể thân thể đường cong hoàn mỹ bị buộc vòng quanh tới khí chàng cường đại để cho dưới đài nhất thời hoàn toàn yên tĩnh tơ hồ tất cả mọi người đều đang tại trong nháy mắt đó nín thở tiếp lấy lại dối zip nghị luận Không phải nói miêu Yêu mang cá voi xanh áp trục sao? Ngươi còn không thấy mới vừa đi ra ngoài tin tức sao? Tô Đan một khóc hai náo ba treo ngược, không chịu để cho ra cá voi xanh cuối cùng miêu Yêu đại độ lui bước, đem cá voi xanh cùng áp trục tú đều cho Tô Đan. Trời ạ, nàng Tô Đan dựa vào cái gì cùng miêu Yêu so với? Bất quá miêu Yêu danh tiếng, cũng không cần cái gì tác phẩm tới làm nổi bật rồi, chỉ cần là miêu Yêu. Hướng trên đài vừa đứng chính là tiêu điểm. Nhưng Tô Đan vẫn là đổi mới ta tam quan, cũng không sợ bị fan của miêu Yêu dùng nước miếng chìm chết. Sau lưng mấy cái nam nữ trẻ tuổi tại giận dữ mắng Tô Đan. Cố niệm thâm không được quay đầu, mấy người kia nhìn thấy hắn, lập tức đình chỉ tiếng mắng. ngạch Cố niệm thâm cau mày, các ngươi làm sao không mắng? Hắn cùng Tô Đan hôm nay mới mới vừa xuyên qua sở căng đan, hơn nữa còn có hình ảnh làm chứng cái kia mấy người tuổi trẻ cho là cố niệm thâm cái này là tức giận muốn bảo vệ Tô Đan. Từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ hãi cùng hắn giải thích cố tổng chúng ta chẳng qua là tài tán gấu bát quái. Cố niệm thâm rất không vui, ta là nghiêm túc. Đám người này sẽ không xem sắc mặt sao. miêu yêu cát quát nhấp ảnh ra từng cái hình không thể leo lên đài khoảng cách gần chục hình đèn lát lấp léo không ngừng đối mặt quăng tới đèn lát lâm ý tiện ung dung đắp song đài bước chân dừng lại ở phía trước bệ hào phóng bày mấy cái bê để cho mọi người chụp hình người chủ chỉ cầm lấy micro ở phía sau nói phía dưới chúng ta muốn nhìn một chút miêu yêu sẽ hàng trong tay bột hoa hồng đưa cho ai Mỗi cái người mấu trong tay đều cầm một đóa hoa hồng cùng mình đeo thủy tinh hoặc là kim cương màu sắc tương ứng màu sắc hoa hồng, đi hết đài chọn một vị khán giả tặng. Đây thật ra là người chủ tính nghĩ ra được một cái so sánh có ý nghĩa chuyển động cùng nhau phân đoạn, lâm ý thiển đeo là phấn kim cương, cho nên nàng cầm trong tay là màu hồng hoa hồng. Thứ hai, có muốn xem hay không thâm thâm đánh mặt bạch liên hoa, có muốn xem hay không hắn ngay trước mọi người giải thức ăn cho chó. Nhanh đem phiếu lăng tới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 127. Ném ngàn vạn phen nam một. Nàng đứng ở tây đài chót đỉnh ánh mắt quét mắt toàn trường, mặt nạ trên mặt bởi vì ánh đèn mạnh yếu cũng lúc sáng lúc tối. Tại dưới sự mong đợi của mọi người, nàng tầm mắt không chút do dự rơi vào khách quý tịch cơ vị lên nam tử, khóe miệng tà mị ngoát ngoát. Sau đó bước ra chân dài, hướng dưới đài đi. Mọi người phát hiện mục tiêu của Lâm Ý Thiển là cố niệm thâm thoáng cái xôi chào Người chủ trì cầm lấy mít ở trên đài kích động không thôi trời, miêu yêu tiểu thư đi về phía chúng ta cố tổng. A, Cố niệm thâm nghe được người chủ trì nhắc tới hắn, bản năng quay đầu lại, phát hiện vóc người cao gầy nữ nhân, tay cầm màu hồng hoa hồng hướng hắn đi tới. Hắn hơi hơi cau mày, phản ứng đầu tiên là bài xích. Trên sân tất cả đèn lát đồng loạt hướng về phía bọn họ hay. So với sàn nhảy ánh đèn lói lên tốc độ còn nhanh hơn Lâm ý tiền túng yêu kiều eo đi tới trước mặt của cố niệm thâm Căn bản cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không muốn trực tiếp đem hoa hướng trong tay hắn nhét vào Sau đó ưu nhã xoay người một cách tay chống nảnh đi tới điệu bộ đi khi diễn tùng thối lui rồi Cố niệm thâm nhìn lấy miêu yêu tiêu sái đại khí rời đi chậm rãi cúi đầu nhìn lấy trong tay hoa hồng Bà chủ sẽ không phải là bị tô đan kích thích, cho nên thương tâm đi. Trong đầu bỗng nhiên vang ra tề thiếu đông mà nói, hắn không chút do dự đem trong tay hoa vứt xuống trên đất, ném củ khoai nóng bỏng tay một dạng. Một màn này cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được. Mỹ cách tiểu cứu tổng ném tiểu thiên hậu miêu yêu tặng hoa, ném ngàn vạn phen nam mộng tưởng. Đại lão chính là đại lão, người khác cầu cũng không được. Hắn chẳng thèm ngó tới. Bầu không khí đột nhiên có chút lũ túng. Người chủ trì vội vàng lên tiếng hâm nóng trận đấu tiếp theo chính là chúng ta áp chuột tú rồi để cho bách mị thượng nữ hoàng điện ảnh tô đan mang ly thiết kế tổng thanh tra hao phí mười năm thiết kế ra cá voi xanh cho mọi người hiện ra. Cá voi xanh là trận này tú chủ tâm cũng là hoạt động này hạch tâm. Sự chú ý của mọi người thành công bị lời của người chủ trì cho rời đi đều tập trung vào trên đài. Cá voi xanh là nhà chúng ta duy nhất một khoản thuần ICG, là nhà thiết kế tại hai cách từ nhỏ cùng nhau lớn lên cá voi trên người lấy được linh cảm thiết kế lý niệm là lúc ban đầu động tâm là thuần nhất, cũng là tốt đẹp nhất. Theo người chủ trì giới thiệu trên đài sáng lên nghệ thuật ánh đèn, ngay sau đó từ bên trên chầm rãi hạ xuống một cái công chúa vế, trên vế ngồi trẻ tuổi nữ hài thân xuyên áo cưới màu trắng, sau lưng hai cái bạch sắc cánh từ xa nhìn lại, giống như thiên sứ hàng lâm. Hình ảnh duy mỹ đến làm người ta nín thở. Đoạt người nhẫn cầu còn có dây chuyền trên cổ nàng cùng trên lỗ tai dây chuyền cùng với dựng ở trên tay viện cái ghế ngón giữa tay phải mang theo màu lam nhạt nhẫn kim cương. Cái ghế từ từ rơi xuống đất, tô đan đứa bé giơ hai tay lên dối người đứng lên. Hình ảnh lập tức biến thành tê bão, nàng một cái tay chống nạnh đi tới chuyên nghiệp bước chân người mẫu phạt, hướng tê đài đỉnh phong nhất đi cố niệm thâm ánh mắt toàn bộ hành trình ở trên dây chuyển trên cổ Tô Đan. Bên tai vang trở lại mới vừa rồi người chủ trì giới thiệu, lúc ban đầu động tâm là thuần nhất, cũng là tốt đẹp nhất. Hắn nâng lên cánh tay cùi chỏ giá ở bên cạnh trên tay vịn, tay rất tự nhiên liền nâng quai hàm. Là cái đó xuân về hoa nở sáng sớm nàng hử nhẹ hắn yêu thích ca giao. Là cái đó mùa hè nóng bức nàng một thân màu quyết hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cũng hoạt cái đó là cuối thu khí sảng ban đêm ánh trăng ôn nhu bóng lưng của nàng. Vẫn là cái đó tuyết lớn đầy trời sáng sớm nàng bạch sắc áo lông cùng tuyết sắc hòa hợp. Hợp bên bán khoai lang mật bà cố nổi cái kia một cái so với ánh mặt trời còn ấm áp mỉm cười. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 128. Mệt đến vô số lần muốn buông tha. Nguyên lai. Like. Nàng đã sớm ở trong lòng. Lâm ý tiện mang mũ lưới trai Khiêm tốn đi tới ghế khách quý. Nhìn thấy cố niệm thân mắt không chớp nhìn chằm chằm trên đài tô đan. Không biết nghĩ tới điều gì tốt đẹp hình ảnh. Khóe miệng bắt một vệt cười yếu ớt. Giống như gió xuân, như nắng ấm. Để cho khán giả cũng có thể cảm giác được nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nàng màu mắt âm thầm thu hồi đến mép sưng hô. Ngồi đối diện tại cố niệm thâm bên kia tống thường văn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó khom người ở bên cạnh cố niệm thâm ngồi xuống. Ngồi xuống thời điểm tay nàng không cẩn thận đụng một cái cố niệm thâm. Hình ảnh hồi ức trong nháy mắt ở trước mắt biến mất. Hắn chợt lấy lại tinh thần. Một lần mắt thấy đến bên người nữ Hải Nhi, mặt bên như tranh vẽ. Hắn màu mắt lại nhu hòa, một cái tay khác không kiềm hãm được nâng lên, đưa về phía mặt của nữ Hải. Nghĩ muốn tìm kiếm càng chân thật cảm giác. Niệm Thâm, miêu yêu đưa cho ngươi tiêu hết rồi. Bên kia, Tống Thường văn nữ sĩ bỗng nhiên nhặt lên trên đất hoa hồng, đưa cho Cố Niệm Thâm. Cố Niệm Thâm tay run một cái, vèo thu hồi. Ánh mắt cũng cùng nhau theo trên mặt của Lâm Ý Thiển rời đi, quay đầu ảo não trợn mắt nhìn Tống Thường Văn. Là mẹ ruột sao? Lúc này bên kia lại vang lên âm thanh của Lâm Ý Thiển, hoa này miêu yêu tử tay đưa sao? Nàng nhìn chầm chầm Tống Thường Văn đưa tới trước mặt cố niệm thâm xài, nhiều hứng thú hỏi. Cố niệm thâm há miệng không muốn biết làm sao trở về Lâm Ý Thiển, dứt khoát lại quay đầu nhìn Tống Thường Văn, mẹ. Hoa này không phải là cái đó mang mặt nạ người mẫu nữ đưa cho ngươi sao? Tống Thường Văn nữ sĩ Độ vô sỉ kia là con trai của Tống Thường Văn nàng sao? Cố niệm thâm lập tức lại quay đầu chờ lấy lâm ý thiện Ta không phải là để cho ngươi chờ ta sao? Ngươi đã chạy đi đâu? Hung ba ba ngữ khí Trong đầu của lâm ý thiện không tự kìm hãm được lói lên mới vừa rồi lúc tới cố niệm thâm khóe miệng cái kia một vẻ ôn nhu. Ủy khuất không có dấu hiệu nào dâng lên trong lòng, nàng âm thanh so với hắn còn lớn hơn. Cố niệm thâm, ta một mực chờ ngươi, ngươi biết mệt bao nhiêu sao? Mệt đến vô số lần muốn buông tha. Có thể nàng biết mệt mỏi đi nữa cũng chỉ là nàng chuyện của một cá nhân. Về phần tại sao vào lúc này lại đột nhiên ủy khuất? Nàng cũng biết, bởi vì nàng không thỏa mãn chẳng qua là ở bên cạnh hắn rồi, nàng muốn ánh mắt của hắn ở trên người nàng. Sợ hãi sự tình rốt cuộc xảy ra. Cố niệm thâm không nghĩ tới lâm ý thiển lại đột nhiên tới tính khí bị nàng hận ngẩn người. Hắn trợn mắt, mắt thấy nàng dần dần đỏ mắt trong con ngươi ánh sáng trở nên hiếm bệt, hắn luống cuống. Thẳng người, một đôi dơ tay lên có chút không biết làm sao. Lâm Ý Thiển hít mũi một cái, nhanh chóng dừng tâm tình, lạnh nhạt đem ánh mắt theo trên mặt của cố niệm thâm rời đi. Đang lúc ấy thì sau trên đài tô đan đi tới tê đài chót đỉnh đối diện cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển. Mới vừa rồi miêu yêu ra sân, sự chú ý của mọi người đều tại miêu yêu người phía trên, mà lúc này sự chú ý của mọi người tuy nhiên cũng tại tô đan biểu diễn trong tác phẩm. Nàng trong tay cầm một đóa màu xanh da trời yêu cơ, dừng bước lại, nàng tương hoa thả vào trước lỗ mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái. Tô Đan sẽ đem hoa đưa cho vị nào đây? Người chủ trì bắt đầu cho mọi người trí tạo huyền niệm, đem ánh mắt của mọi người chuyển tới trong tay Tô Đan cầm lấy tốn trên. Không ít người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cố niệm thâm, dù sao hôm nay tiêu đề bị bọn họ hai chiếm hết. Tại dưới ánh mắt tò mò của mọi người, tô đan đôi tay nhấp làn váy từng bước từng bước đi hướng dưới đài trực tiếp hướng cố niệm thâm cái vị trí kia. Không khí đột nhiên an tĩnh. Cái này tô ảnh sao không sẽ gan to như vậy ở ngay trước mặt chính thất người ta cho người ta lão công tặng hoa đi. Bốn chương hoàn tất thứ hai vui vẻ kế tiếp đổi mới biết đánh mặt giải đường cùng đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 129 Nàng muốn dùng một đóa đổi cùng ta đổi Cố niệm thâm nhìn lấy đi tới tô đan Ánh mắt hắn trợn mắt nhìn chừng mãnh liệt cầu sinh dục vọng để cho hắn theo bản năng quay đầu nhìn lâm ý thiện Há miệng cảm thấy nên nói chút gì Có thể lại không biết muốn nói chút gì Trong quấn huyết, tô đan cầm lấy hoa đến trước mặt bọn họ. Bầu không khí an tĩnh khá là quái dị. Mọi người đều rất ăn ý ngừng thở, không biết tiếp theo sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Những người ngoại quốc kia có mặc dù không rõ cho nên, nhưng cũng rất phối hợp lộ ra khẩn trương mong đợi biểu tình. Cố niệm thâm nâng lên dựa vào lâm ý thiển bên này cánh tay cùi trỏ gác ở trên tay vịn. Hắn dự tính ban đầu là muốn đi kéo lâm ý thiện tay, có thể cuối cùng vẫn là không làm được một bước kia, nửa đường dơ tay lên nâng vai hàm. Hắn trên mặt làm cho người ta cảm giác không có chút xung động nào, kỳ thực nội tâm đã sớm sóng mãnh liệt. Tô Đan đứng ở trước mặt của cố niệm thâm, ánh mắt xem trước cố niệm thâm, đang lúc mọi người đều cho là nàng muốn đem nói đưa cho cố niệm thâm thời điểm, nàng bỗng nhiên dơ tay lên, đem lời đưa đến trước mặt của lâm ý thiện. Hoa này dĩ nhiên muốn tặng cho cố phu nhân rồi. Nàng hai tay cầm màu xanh ra trời yêu cơ đối với Lâm Ý Thiển lộ ra một cái phóng khoáng ưu nhã mỉm cười. Cố phu nhân ngươi nói qua để cho ta thật tốt lấy lòng ngươi. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển lập tức quay đầu ngây thơ lại vô tội nhìn lấy cố niệm thâm, hỏi. Cố niệm thâm, nàng muốn dùng một đóa hoa cùng ta đổi cho ngươi, ngươi. Nguyện Ý đổi sao? Ánh mắt của nàng xinh đặc biệt xinh đẹp càng là giả trang vô tội thời điểm thật giống như uong nước ở bên trong. Từng chút ngụy trang vết tích đều không thấy được. Tình huống gì? Cố niệm thâm cau mày, một mặt dấu hỏi nhìn lấy lâm ý thiện. Có thể đại khái ý tứ mọi người đều nghe hiểu chính là tô đan nghĩ khiêu lâm ý thiện góc tường tặng hoa cho nàng là vì lấy lòng nàng tiếp cận cố niệm thâm. Nói thông tục chút. Chính là tô ảnh sau là tiểu tam Muốn cướp hắn lão công Tô đan lung túng sắc mặt đổi một cái Đối với lâm ý thiện cứng sắn sắp xếp mỉm cười cố phu nhân loại này đùa giỡn Làm sao có thể tùy tiện mở Nàng đáy mắt xẹp qua một vệt hận ý Tiếng nói dừng một chút Rồi nói tiếp Bất quá cố phu nhân thích đùa ta là biết đến Mới vừa rồi còn nói với chúng ta Lâm thị mời na hoa làm đại ngôn đây Nói lấy nàng ánh mắt vòng quanh trên sân web một vòng, khóe miệng ôm lấy một vệt châm trọc Nghe vậy, mọi người đều rất kinh ngạc, đừng nói hiện tại lâm ý thiện cùng tống thường văn bà tức hai chính đang tỉ đấu trong cố niệm thâm không thể nhúc tay Coi như sau lưng lâm thì có mỹ cách chỗ dựa, nhưng cũng không trở thành mười na hoa lớn như vậy cổ tay mà đại ngôn đi lâm thị lâm tuyền ở trong nước đều chỉ có thể ở một đường cùng hạng hai trong lúc đó quanh quẩn mà na hoa là cấp bậc gì cổ tay phải nói chính mỹ cách mời na hoa còn tạm được lâm tuyền quá rơi tài sản na hoa công ty kinh doanh đồng ý chính na hoa cũng sẽ không đồng ý có người đứng ra cho tô đan làm chứng vâng hoạt động còn không có lúc mới bắt đầu chúng ta là nghe được cố phu nhân nói như vậy Xem ra cách này Cố Thiếu phu nhân thật sự khoác lác. Mọi người đều tại thì thầm với nhau, nghị luận âm ỉ, chỉ có bên này Cố gia ba người lãnh đạm bình tĩnh như vậy. Tống Thường Văn lãnh đạm bình tĩnh hoàn toàn là bởi vì đối với Cố Niệm Thâm đứa con trai này lý giải. Ta thật giống như nghe được các ngươi nói tên của ta. Bỗng nhiên, trong một góc khác truyền tới một cái giọng nói hơi trầm thấp cô gái trẻ tuổi âm thanh. Dùng chính là thuần mơ gió tiếng Anh Ánh mắt của mọi người dối díp hướng chủ nhân của thanh âm nhìn lại Ánh đèn cũng tại lúc này đột nhiên thay đổi sáng người Mọi người thấy chủ nhân của thanh âm, sợ ngây người hai chừng 14-15 tuổi người da trắng nữ hài Hơn một thước bảy cách đầu, một mái tóc màu vàng kim Xanh thắm ánh mắt giống như là bầu trời trong trẻo bầu trời Để cho người lần đầu tiên liền có động tâm cảm giác